Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ấm trẻ tươi đi lên Bà Nương vừa bước chân tới cầu thang Thì Tuấn cũng đã xuất hiện ngay trước mặt Anh vội đỡ lấy ấm nước trên tay của bà Nương Dì sì để con mang lên nhà cho Sao gì không gọi bọn con dậy sớm để phụ gì Ở đây mọi người ai cũng dậy sớm Chứ không chỉ riêng mình gì đâu Các cháu đi đường xa xa xuôi mệt mỏi Thì gì để mấy đứa nghỉ ngơi Có bữa cơm sáng gì làm một loáng là xong thôi Đêm qua chắc là các cháu cũng bị một phen hoàng sợ đúng là không may các cháu về chơi đúng cái dịp dân bản đang gặp họa tuấn trầm tư đưa ánh mắt nhìn bà nương rồi hỏi đêm nào ở đây cũng như đêm qua vậy gì con nghĩ nó chỉ là tiếng của một bầy xói hoang nào đó thôi đúng là tiếng của sói hoang nhưng mà nó phát ra từ trên núi ma đó cháu thầy mà bảo là những con sói đó nó cũng là sói ma cho nên cứ sao mỗi lần chúng rú lên là đang kêu gọi con quỷ trong hang xuất hiện và đi hại người Tuấn băn khoăn nghĩ tiếng bước chân đêm qua anh điện hỏi Nhưng mà dì bảo đêm ở đây không có một ai dám mở cửa đi ra ngoài Mà sao hôm qua sau khi tiếng xói hư vừa đứt À mà đúng cái lúc gì đi vào trong buồng đó Còn nằm xuống được một lát thì rõ ràng nghe thấy tiếng bước chân người đi ở dưới gầm nhà Bà nương nghe Tuấn nói vậy thì liền giật nảy cả mình Đôi mắt của bà bỗng trở nên hoang mang Là nó đó Chắc là hôm qua các cháu về nhà mình bật đèn lâu quá chứ đây con quỷ nó kéo đến Theo gì nghĩ các cháu chơi một hai hôm rồi thu xếp trở lại thành phố đi Dứt lời bà Nương quay lưng đi thẳng xuống bếp Không cho Tuấn cơ hội để nói gì thêm Tuấn khi nãy khi nhìn vào mắt của bà Nương Thì anh cảm nhận được rõ rệt Thật sự là bà Nương đang tỏ ra sợ hãi Tuấn khe lắc đầu khó hiểu rồi xách ấm trà đi lên nhà Trong bữa cơm sáng ngày hôm ấy Chỉ có nồi nếp nương bên cạnh ấm trà xanh Cũng là mấy món đồ khô của mọi người mang theo Nồi cơm vừa được mở ra thì một mùi thơm nức lan tỏa, khiến cho Tuấn và ba đứa nhân viên vô cùng háo hức. Lan nhanh nhẹn dới cho mỗi người một bát rồi nói, ở đây chỉ có thứ này để ăn sáng thôi, mọi người ăn đi lát nữa còn lấy sức đi ngắm cảnh. Nhìn bát xôi trắng rất bình thường nhưng lại tỏa ra được một mùi thơm vô cùng đặc biệt. Bình liền nhón lấy nắm một nắm đưa lên miệng, vừa nhai Bình vừa nói, gạo ở đây nấu xôi ngon quá, chưa bao giờ em được ăn cái loại xôi nào mà nó lại ngon đến như vậy bà nương nhìn mọi người ăn một cách ngon lành rồi nói gạo được trồng ở trên nương uống nước núi rừng cho nên không chỉ nấu có mùi thơm mà từ khi còn là hạt gạo nếp nương ở đây đã mang trong mình một mùi hương thoang thoảng hạt nếp thơm mềm dẻo và ngọt đó chính là đặc sản có một không hai của bản này đó cháu rồi bà liền quay sang lan theo hôm nay các cháu dự định đi chơi ở những đâu lan liền trả lời Bọn cháu định ra suối mơ chụp ảnh rồi đi tới thung lũng Mỹ tiên chơi gì à Ở chỗ đó nhiều hoa đẹp Ngày bé cháu vẫn thường ra đó chơi Bà nương nghe xong gật đầu Ờ thì đi đâu thì đi Nhưng không bao giờ được phép lên núi mà Mà cháu cũng sang chỗ gì so thăm gì ấy một lát đi rồi đi đâu hãy đi Vâng ạ cháu biết rồi Ăn xong bữa sáng ngồi uống xong cốc trà năm người chào bà nương Rồi bắt đầu hành trình đi thăm thú những cảnh đẹp nơi này Sẽ đến con đường chính của bạn Hương liền hỏi. Ở chị Lan, bạn ấy em có nghe gì nương nói là phải đi thăm gì nào đó rồi ấy đi chơi mà. Có chứ nhưng mà mình tiện đường đi thì ghé và thăm gì ấy một lát rồi đi cho sớm không sợ là hết ngày không đi được nhiều nơi. Thế một căn nhà cũng đã cú kỹ ở bên ngoài là khá đông những người dân bản đang đứng ở bên ngoài. Thế nhóm người của Lan đi tới họ lên làm lạ và tỏ ra ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của bốn người lạ mặt đi bên cạnh. Lan bảo mấy người chờ cô ở phía dưới rồi bước lên đi vào trong nhà Bà Lăng So đang bốc thuốc cho mấy người dân ở trong bản. Nhìn thấy Lan thì ngừng tay lại Già người con Lan lâu lắm rồi mới về chơi Từ ngày theo chú Hưng đi biệt tâm biệt tích Sau đợt này về đột ngột thế con Chú Hưng có về cùng không? Con mới về đêm qua Khuya quá cho nên con không có sang thăm gì được Lần này chú Hưng cho lái xe đưa con và mấy đứa em về đây chơi Thế mấy đứa bạn của cháu đâu sao không bảo chúng lên đây? Dạ để chịu bọn con về sớm thì bọn con sang với dì, chứ bây giờ dì còn bốc thuốc cho mọi người mà. Lan vừa dứt lời thì bà lang so vội vàng buông tay của mình khỏi cánh tay của Lan rồi nhanh chân bước ra cửa và nhìn xuống. Ở bên dưới ngoài ngõ có bốn người đang đứng nói chuyện với nhau vui vẻ. Bà so chăm chú nhìn vào một người có vẻ lớn tuổi hơn so với ba người còn lại. Bà nheo mắt lại như đang suy nghĩ điều gì đó rồi bà mỉm cười quay lại nhìn Lan. Xì đoán có phải cậu thanh niên nhìn vô cùng tuấn tú kia là bạn trai của cháu? Lan đỏ mặt ngượng ngùng trước câu hỏi của bà lăng so. Thế vậy bà liền cười lớn rồi vội vàng hỏi. Xì nhìn gương mặt của cậu ta đúng là người đàng hoàng như rất chứng trạc. Này, cậu ta làm nghề gì đó? Dạ anh ấy là công an đó gì? Nghe